Chào mừng các bạn đến với tập thứ 117 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, Việt Mộc Giã bị đám cướp hụt ngân hàng mấy hôm trước, tìm đến tận cửa để trả thù. Chúng còn lập mưu giả bà bầu để dụ cái anh chàng hay thương người này lên xe buýt. Tuy lúc bế bà bầu cao hơn mét tám nặng gần cả tạ lên, cậu đã thấy nghi ngờ. Nhưng lên xe buýt rồi mới thấy một đám gần quốc lực lưỡng mặt mũi hầm hề nhìn mình, thì mới biết là hỏng hẳn Cá đã vào dọ, viên mộc dã sẽ bị chúng mang đi đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ đã tè cả ra quần rồi. Nhưng viên mộc dã là ai chứ? tất nhiên sẽ không sợ mấy tiền cướp, vì thế cậu cười nói. Giết tôi cũng không phải là vụ mua bán có lời đâu. Mặc dù các người thành công, nhưng chuyện phiền phức sau đó còn nhiều lắm đấy. Tên cướp dáng người cao to cười lạnh tanh. Hả, đại cả bọn tào giết chết mày, chẳng khác gì nghiền chết một con kiến. Nếu cảnh sát có thể bắt được bọn tào, hôm nay mày đã không xuất hiện trên chiếc xe này. Tỷ viên mục dã không biết bọn cướp lấy đâu ra sự tự tin đến vậy, nhưng nếu để tự lệ nghe thấy những lời này, thế nào cũng tức như gà trọi cho mà xem. Chẳng khác gì cười nhạo đàn ông không phải là đàn ông, đầu bếp thì không biết nấu ăn. Dù không tổn thương lớn lao, lại không có hại, nhưng mà rất xúc phạm. Có điều với tình hình bây giờ, viện mục giã vẫn hiểu đạo lý, hào hán phải biết tránh cái thìa trước mắt. Không gian trong chiếc xe buýt này không rộng, không tính hai người ngồi ghế phủ đằng trước, viên mục giả cũng phải đối mặt cùng lúc với sáu tiền cướp có súng trong tay. Nếu thật sự già tay, trước hết chưa nói cậu có phần thắng hay không, mà giờ chiếc xe buýt đang chạy ở khu đồng núp. Một khi nổ súng, vô cùng có khả năng sẽ làm người vô tội bị thương. Hơn nữa, cậu cũng không tin cả cái đám này, phí nhiều công sức như vậy, chỉ để đào hố chôn mình. Cậu tức giận bất bình. Tôi chỉ là một người bình thường. Lần trước ở ngân hàng, chỉ đúng lúc đụng phải các vị hào hán đi cướp. Hơn nữa, tôi còn giúp các người giữ trật tự đi chứ. Có thế nào cũng đâu thì tính nợ lên đầu tôi được. Ai ngờ lúc này một tên cướp ngồi trên ghế phụ cười nhạt nói Anh Viên, đừng giả vờ vô tội nữa đi. Nếu chúng tôi có thể tìm tới anh, tất nhiên là đã mầy mò ra hết gốc gác của anh rồi. Viên Mục Giã nghe rộng thì nhớ ra tên này trước là gã quần sư luôn bày mưu đặt kế giúp tên cầm đầu của bọn cướp. Vì vậy cậu trầm rộng nói Nếu các người đã thăm dò được gốc gác của tôi thì lại càng nên biết tôi là người thế nào. Bắt cóc tôi thật sự không phải vụ mua bán hay ho đâu. Gác quân sự nở nụ cười Anh Viên Chúng tôi đều là người làm ăn Mọi việc đều có thể bàn bạc Thỏa thuận được Thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy mạng người ta Hiện nay chúng tôi muốn mời anh Viên Giúp một việc nhỏ Thành công rồi Chắc chắn sẽ đưa anh về nhà Mà không tổn hao lông tóc gì Viên mục giả liếc ra ngoài cửa sổ xe Sau đó thở dài Được thôi Vậy các anh nói xem, nếu trong phạm vi khả năng của tôi, tôi có thể suy nghĩ một chút. Tên cầm đầu bọn cướp lấy một tấm ảnh từ tay một người bên cạnh, sau đó đưa cho viên mộc giã. Lần trước bọn Tào đã mất mấy anh em ở ngân hàng, trong đó có một người là em trai tàu Bọn Tào cần mày, đưa xác nó ra khỏi cục cảnh sát. Viên mộc giã suýt nữa bật cười, đến cục cảnh sát trộm xác ư Thế mà bọn này cũng nghĩ ra được. Nhưng khi cậu nhận lấy tấm ảnh và xem thì hơi giật mình. Hóa ra xác tên cướp trong ảnh lại là cái tên bị Mạnh Bắc Văn đốt cháy não. Thấy cậu không lên tiếng, tên cướp vóc người cao to nói bằng về mặt khó chịu. Sao? Mày không muốn hả? Viền Mộc Giã lắc đầu. Không phải không muốn, nhưng thật sự là năng lực của tôi có hạn. Đến cục cảnh sát trộm xác à? Không bằng các người bảo tôi giúp các người cướp ngân hàng còn dễ hơn. cậu vừa dứt lời, chồng xe buýt chìm vào yên lặng. dường như mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện không có khả năng để hoàn thành. cuối cùng gã quân sự phá vỡ im lặng. như vậy đi, chúng tôi có thể hạ thấp độ khó xuống một chút. anh không cần đưa xác ra ngoài, chỉ cần dẫn chúng tôi đi xem xác là được. Viện mộc giả thầm nghĩ bụng, thế thì khác gì nhau? ban ngay ban mặt dẫn một đám cướp ngang ngang đi vào cục cảnh sát ư? Muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn cướp xác chắc? Thế cậu vẫn không tỏ thấy độ gã quân sự bổ sung thêm. Chỉ cần đưa một mình đại ca của chúng tôi vào là được. Chuyện khác, anh khỏi cần xen vào. Hơn nữa chúng tôi cũng có thể cam đoan sẽ không để anh bị liên lụy. viên mục giã tò mò. Rút của các người muốn làm gì? Mang xác đi khỏi cục cảnh sát chắc chắn là không có khả năng rồi. Còn nếu muốn tưởng nhớ một chút Càng không cần phải cố tình chạy đến tận cục cảnh sát chứ Tên cầm đầu bọn cướp lập tức mất kiên nhẫn Sao mày hỏi lắm thế Có phải mày vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ của mày không Là cái mạng nhỏ của mày Đang nằm trong tay bọn tao đấy nhá Viện mục giã ngẫm nghĩ Được thôi Dù sao cái gì nên nói tôi cũng đã nói trước rồi Anh cứ nhất quyết muốn đi Tôi cũng hết cách Tên cầm đầu bà đàn em lái xe buýt đến gần cục cảnh sát, sau đó lấy một chiếc vòng điện tử đeo vào cổ chân trái của viên mục giã. Trên đó là bom mini được điều khiển từ xa, sức nổ không lớn nhưng đủ để nổ chết một người. Sau khi nói xong, hắn lại lấy ra một cái điều khiển từ xa nhỏ nhỏ đặt ở trong tay. Sau khi vào, nếu mày dám có một chút hành động khác thường, tao sẽ tiễn mày đi gặp Chúa ngay. Việt Mậu giã liếc nhìn thứ trên chân mình, sau đó nói về giọng rất bất đắc dĩ: "Được rồi, cô tiểu, nếu anh thật sự muốn nhìn thấy xác của em trai anh, sau khi vào đó nhất định phải nghe lời tôi. Tôi nói gì phải làm nấy đấy." Tên cầm đầu bọn cướp lạnh lùng: "Yên tâm, chỉ cần mày không dở trò, không cần mày phải cố tình dặn dò nên phối hợp thế nào đâu." Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, viên mộc giã cùng tên cầm đầu bọn cướp đi vào cổ cảnh sát của tử lệ. Cậu vốn định hóa giải mối nguy lần này dựa vào sự ăn ý giữa mình và tử lệ. Ai ngờ trùng hợp thế nào mà tử lệ lại không có ở đó? Mặc dù mộng tưởng của viên mộc giã không thành công, nhưng cậu vẫn phải gồng mình mà đi vào. Dẫu sao cái mạng nhỏ còn nằm trong tay người ta kia kìa. Đúng lúc này tiểu lưu bước ra khỏi văn phòng. Vừa thấy viên mộc giã cậu tắc cười hỏi, Anh Viên, sao anh lại tới đây? Đội trưởng chúng tôi ra ngoài rồi, buổi chiều mới về được. Viên Mầu Dã gật đầu, sau đó chỉ tay vào tên cầm đầu bọn cướp ở bên cạnh. Tôi biết, không có việc gì đâu, tôi không tìm anh ấy. Tôi dẫn một đồng nghiệp đến xem xác tên cướp kia. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Tiểu Lưu cũng không nghi ngờ gì, vì cậu và Đoàn Phong cũng thường xuyên ra vào nơi này cùng nhau, cho nên về cơ bản không ai nghĩ người đứng bên cạnh Viên Mầu Dã hôm nay vốn không phải người của số 54. sau đó tiểu lưu đưa hai người họ tới nhà xác rồi lấy xác tiền cướp ra khỏi tủ giữ lạnh lúc này tên cầm đầu bọn cướp bên nói nhỏ bên tài viên mục giả cậu nghe xong liền bảo tiểu lưu tiểu lưu cậu chờ ngoài cửa một lát nhé mười phút sau chúng tôi sẽ ra ngoài tiểu lưu gật đầu vậy được tôi chờ hai người ngoài cửa thấy tiểu lưu đi rồi viên mộc giả bất đắc dĩ nói với tên cầm đầu bọn cướp hiện giờ anh cũng xem cái xác rồi Nhiều nhất là cho anh 10 phút thôi. Xem xong rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi ra ngoài. Ai ngờ tên cầm đầu bọn cướp không hề đáp lại lời Viên Mộc Giã. Thay vào đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ đặc biệt, cẩn thận trồng vào ngón trỏ tay phải của xác chết rồi xoáy mạnh. Thế là cắt đứt lìa ngón trỏ đó ra. Lúc này cậu mới hiểu, đối phương đâu phải tưởng nhớ gì cái xác này, rõ ràng là muốn lấy ngón tay của cái xác mà. Tên cầm đầu băng cướp hoàn thành xong một loạt động tác, rồi chẳng thêm ngó ngàng cái xác thêm lần nào mà nói thẳng với Viên Mộc Dã: "Được, có thể đi rồi." Viên Mộc Dã vội đẩy cái xác không còn ngón trò vào trong tủ lạnh để tránh bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn. Ai ngờ lúc này lại nghe tên cầm đầu lạnh rộng: "Lát nữa đi ra ngoài, đừng có giờ trò. Nếu không mày chết không quan trọng, mà còn sẽ liên lụy đến người bên cạnh đấy." Viên mộc giã cúi đầu nhìn dưới chân mình sau đó nói giọng chế diễu Con người tôi luôn nói một không nói hai cũng không biết ba hoa trích trẻ Không ngờ đối phương nghe xong lại xoay người liếc cái rác trong tủ và nói Tào không bà hoa Nó đúng là em trai tào Ra khỏi nhà xác Viên mộc giã cười nói với tiểu lưu ở bên ngoài Chờ từ lệ về Cậu bảo anh ấy Chúng tôi đã phát hiện manh mối rất quan trọng Lần này nhất định anh ấy phải mời tôi ăn thịt dê xiền nướng đấy. Tiểu lưu vỗ ngực. Yên tâm đi anh viên, phá được án rồi mà anh ấy không mời anh thì tôi mời. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, viên mẫu dã cố tình đi chậm, nói với tên cầm đầu băng cướp. Tôi đã làm xong việc hứa với các người rồi, bây giờ có phải nên thả tôi đi không? Tên cầm đầu lại cười lạnh, hả mày đúng là ngây thơ và đáng yêu thật đấy. Giờ mày đã biết mặt mũi bọn tao rồi. Tao mà thả mày đi. Quay đầu lại, mày dẫn cảnh sát đến bắt bọn tao à? Mày ngu hay là tao khờ hả? Mặc dù đã sớm biết tên này, sẽ không dễ dàng thả mình đi đâu. Nhưng trong lòng viên bộc dã vẫn khá tức giận. Cậu âm thầm tính toán, chờ mình tháo được kết quả bom mini trên chân rồi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội tẩn cho đối phương một trận ra trò. Hai người trở lại chiếc xe buýt nhỏ. tên cầm đầu băng cướp lấy cái lọ đựng ngón tay trỏ ném cho gã quân sư ngồi hàng ghế trước lấy được rồi chạm tiếp theo là đến ngân hàng nghe vậy lòng viên mục giã lập tức trùng xuống nghi thầm bọn người kia cướp ngân hàng mà còn xông pha đến nghiện thế à một lần không được thì quất thêm lần nữa gã quân sư thấy sắc mặt cậu sầm xuống thì cười bảo yên tâm đi lần này chúng tôi đến ngân hàng là để giao dịch tuyệt đối hợp pháp Mặc dù viên mục dã không tin lời bọn chúng nói, nhưng giờ mình là thịt cá trình thớt, chỉ có thể làm theo lời chúng thôi. Không bao lâu sau, chiếc xe bít nhỏ đốt lại trước cửa một ngân hàng Hoa Kỳ. Trước khi xuống xe, tên cầm đầu băng cướp lấy một tờ giấy chứng nhận đưa cho viên mục dã Tờ giờ trở đi, mày tên Tống Vĩ. Trong ngân hàng có két sắt bờ bằng tên của mày. Tao vào trong lấy đồ đấy ra cùng với mày. viên mộc giã đọc sơ tờ giấy chứng nhận Thấy trên đó chữ ảnh chụp Thì tất cả thông tin đều không phải của mình Xem ra đối phương đã có mưu đồ từ trước Cả giấy tờ giả Cũng đã làm sẵn cho mình rồi Cậu hơi nghi ngờ Kết sắt ở đây đều có mấy lớp mật mã Chỉ cho tôi một tờ giấy chứng nhận giả E rằng không được đâu Gã quân sự gật đầu Đương nhiên không được Lát nữa anh muốn mở kết sắt Phải có ba lớp bảo mật là chìa khóa mật mã và vân tay. Đại ca sẽ đi vào cùng anh. Anh ấy có chìa khóa và mật mã trong tay cả rồi. Đến lúc đó anh chỉ cần cầm ngón trỏ này, đưa vào máy quét vân tay là được. Hóa ra bọn người này chờ cậu ở đây, vừa cắt ngón tay vừa làm giấy chứng nhận giả, xem ra tên quỷ trong cái nhà xác kia tên là Tống Vĩ thật. Chắc chắn bọn người kia đã gửi món đồ gì đó rất quan trọng dưới tên của hắn trong ngân hàng. Cuối cùng viên mục giã vẫn nhận cây ngón trỏ ghê tởm kia, không tình nguyện mà đi theo tên cầm đầu băng cướp vào sành lớn của ngân hàng. Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đón rất chú đáo, đưa bọn họ tới cành cách sắt, sau đó thức thời xoay người rời đi. Lúc này tên cầm đầu băng cướp lấy ra một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ khóa của két sắt năm 2002. Tiếp theo hắn lại nhập một chuỗi mật mã vào mà không hề e rẻ. Sau đó mới dương mắt nhìn sang viên mục giã. tới lượt mày. viên mộc giả chịu đựng sự ghê tởm, lấy ngón trỏ ra ấn vào đó, kết sắt bật mở. thứ bên trong thuần nhìn bình thường, trừ một cái ổ cứng di động thì cũng chỉ chứa thêm một cái túi vải nhung to bằng bàn tay. tên cầm đầu băng cướp lấy hai thứ ra đặt trên tay ngắm nghía, sau đó mở túi vải nhung, lấy ra một thứ tròn tròn sáng lấp lánh soi dưới ánh đèn. viên mộc giả liếc sang nhận ra đó là một viên kim cương cực lớn. Cậu không hiểu nhiều lắm về châu báu tràng sức, nhưng cái viên kim cương trong tay tên cầm đầu băng cướp, chí ít cũng phải bười ca mà cái túi vải nhung to bằng bàn tay trông cũng hãy còn phồng lên, ít nhất cũng có thể đựng ba bốn mươi viên. Đối phương thấy viên mộc dã nhìn viên kim cương trong tay mình chầm chầm, thì nói như chế nhạo. Tao vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới thích mấy cái thứ đồ lấp lánh này. Không ngờ cũng có thể thù hút ánh mắt đàn ông nữa nhỉ? Viện mộc giả hỏi ngược lại. Không phải anh cũng rất thích thú hay sao? Nếu không sao lại giấu cẩn thận ở đây? Tên cầm đầu cười bảo. ha đây là chuyện bất khả kháng mà. Bọn tao cũng đâu thể mang hết tài sản theo người. Chẳng bằng đổi thành mấy viên đá nhỏ này. Dễ màng, dễ giấu. Còn có không gian có thể tăng giá trị. Không ngờ làm nghề như các anh Cũng muốn quản lý tài sản à Tình cầm đầu tức giận Nhảm nhí Thời nay nghề gì mà không phải hiểu Chút ít về quản lý tài sản Viên mục giã không nói chuyện nữa Mà âm thầm tính toán kế tiếp Nên làm gì Tình cầm đầu thấy cậu im lặng bền cười Bảo Tao biết mày có tài cao Hiện giờ đúng lúc bọn tao đang thiếu người Hay là mày tới nhập bọn đi Bao cho mày hai viên đá nhỏ, làm tiền đặt cọc. Thế nào? Viện mục giả thấy đối phương ra tay rộng rãi như vậy thì vội xua tay. Tôi không sống được cuộc sống nguy hiểm như vậy đâu. Tôi sợ mình có mạng kiếm nhưng không có mạng xài. Dường như tên cầm đầu cũng biết viện mục giã vốn không thể nào đồng ý. Vì thế nở nụ cười rồi bỏ kim cương vào lại cái túi vải nhung. Sau đó thở dài. Ai già mày biết cái gì? Đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Sau khi ra khỏi ngân hàng, viên mộc giã biết mình không thể lên xe nữa. Vì thế cậu quay đầu lại, nói với tên cầm đầu băng cướp, băng sắc mặt âm u nặng nề. Tôi đã giúp anh xong rồi. Có phải anh nên thả tôi đi không? Đối với các anh, hiện giờ thả tôi đi cũng không có chỗ nào tệ. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể bên sứt cảng, bên gãy gọng với nhau thôi. ái ngờ tên cầm đầu băng cướp không cho là vậy Hắn quơ cái điều khiển từ xa nhỏ nhỏ trong tay Viện mục giả Đừng nói lời vẹn toàn quá Duy dết đến sự an toàn của người đi đường xung quanh Tất nhiên viện mục giả sẽ không đọa độ cứng với cái đám người này Chỉ đành để bị bắt lên xe buýt nhỏ lần nữa Sau khi lên xe Tên cầm đầu băng cướp Đưa thứ lấy được trong ngân hàng ra cho gã quân sư Đối phương mở ra kiểm tra một chút Rồi tiện tay để vào một cái dương có mật mã Viên mộc giã liếc nhìn mắt cá chân của mình rồi nói Tháo ra đi Hiện giờ thứ này còn cột vào người tôi, Chẳng tốt đẹp gì với mấy người đâu Tên cầm đầu ngẫm nghĩ rồi bảo Mày không suy nghĩ một chút Về đề nghị vừa rồi của tao hả Mặc dù làm nghề của bọn tao có nhiều nguy hiểm Nhưng mà tỷ suất sinh lời cao Là một mẻ nghỉ nửa năm Có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn trên thế giới mà chơi. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với công việc sáng đi chiều về của mày hay sao? viên mẫu Giã tò mò. Các anh điều tra tôi bằng con đường nào thế? gã quân sự ngồi hàng ghế trước cười đáp. Hề, anh không cần quan tâm. Chúng tôi tự có cách riêng của mình. Nếu đại ca chúng tôi đã mời gọi anh, tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ thì hơn. Sau khi nói xong, các quân sư bèn đưa mắt ra hiệu cho tiền cao to. Đối phương cúi người xuống tháo của bom mini trên trần viên mộc dã bằng chìa khóa chuyên dụng. Không có thứ này trói buộc, cậu thầm thở vào. Nghĩ nếu không được, thì sẽ tìm cơ hội nhảy xuống xe. Vẫn tốt hơn là bị bọn người kia kéo đến nơi núi rừng hoàng vắng mà trồn xác. Ai ngờ ngay lúc cậu còn đang miền màn suy nghĩ. Đằng sau đột nhiên có chiếc MPV màu đen lao vụt lên trước. Rõ ràng là muốn chặn đầu chiếc xe buýt nhỏ của bọn họ. Nhưng đừng thấy tài xế xe buýt trông thật thà chất phác. Kỹ thuật lái xe lại rất giỏi. Chỉ vài ba động tác đã vòng qua chiếc xe đen một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng lái chiếc xe buýt nhỏ về phía ngoại ô. Tên cầm đầu băng cướp hỏi với sắc mặt âm u. Người của mày hả? viên mẫu giã nhớ lại chiếc xe MPV màu đen hơi quên mất vừa rồi và lắc đầu. Làm sao người của tôi có thể biết hiện giờ tôi đang ở trên xe các anh được? Không phải là kẻ thù của các anh đấy chứ. Tên cầm đầu bằng cướp phản bác. Không thể nào. Chứ cảnh sát không ai đuổi theo bọn tao. Ngay khi bọn họ chẳng hiểu gì về chiếc MPV lại đuổi theo lần nữa, viên mộc Dã liếc mắt thấy cách hóa trang đồ đen mũ đen khẩu trắng đen thì hiểu ngay là thế nào. Phải nói hôm nay cậu cũng xui tận mạng. Bị tới hai đám người cùng theo dõi. Nhìn khí thế hôm nay của đối phương thì có vẻ không thành công tuyệt đối không bỏ qua đây mà. Tuy nhiên điều này có lẽ là một cơ hội xoay chuyển đối với viền mục dã Biết đâu lại có thể thừa dịp thoát khỏi cả hai bên thì sao? Nghĩ đến đây cậu bền nói với tên cầm đầu bằng cướp. Tìm chỗ dừng xe thả tôi xuống đi. Những kẻ đó nhầm vào tôi. Đừng nói tôi không cảnh cáo các anh. Nếu còn tiếp tục lăn xả vào như vậy các anh sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Theo lý mà nói giờ viên mộc giã đã không còn tác dụng đối với bọn cướp nữa, bây giờ thả cậu xuống xe chắc chắn là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng tên cầm đầu băng cướp lại lo lắng đây chỉ là do cậu dở trò. Hơn nữa trong mắt bọn chúng, dù cho đối phương nhầm vào viên mộc giã thật, bọn chúng cũng có thể nghĩ cách kiếm lợi từ trong đó. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đến một con đường hẻo lánh ở vùng ngoại ô. Tùy đối phương không thể ép xe của băng cướp dừng lại, Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng bám theo sát giạt, không hề có ý định từ bỏ. Đúng lúc này, chiếc MPV màu đen đằng sau chợt đuổi theo với tốc độ nhanh hơn. Sau đó, người ngồi ở ghế phủ, hạ cửa sổ xe xuống, hét về phía chiếc xe buýt nhỏ. Giao viên mồm dã ra đây! Tên cầm đầu băng cướp cười gặn. ha Bọn mày bảo giao là tao phải giao hả? Vậy phải xem bọn mày có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cả đã? Đối phương nghề vậy cũng không lằng nhằng Tiền dễ nói thôi Các người dừng xe lại trước Chúng ta nói chuyện giá cả đang hoàng Viên Mộc giả ngồi ở trong xe Nghe hai phê chuẩn bị bàn chuyện giá cả của mình Mà có cảm giác như bị người ta lừa bán Câu khó chịu Đừng bảo tôi không cảnh cáo các người Những người này có bối cảnh rất sâu xa Tốt nhất là đừng chiêu chọc bọn họ Mấy người trong chiếc xe buýt nhỏ cười vang Thậm chí tên cao to còn chảy cả nước mắt Nói bối cảnh với bọn tàu à? Có phải mày bị ngốc không đấy? Viên mẫu giả chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra hiện giờ, cậu cũng chỉ có thể âm thầm chúc bọn chúng từ cầu phúc thôi. Sự việc đích thực giống như cậu đoán trước, sau khi chạy vào đường nhỏ không bao lâu, đằng trước có một chiếc MPV màu đen cùng loại chạy ngược tới. Rõ ràng đây là hậu chiều mà đối phương đã chuẩn bị. Dẫu sao trước đó bọn họ bám đuổi như bay cũng đã bị hụt một lần. tên cầm đầu băng cướp thấy đằng trước lại xuất hiện một chiếc mpv màu đen khác thì cũng hơi kinh ngạc hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy thì không hay sớm muộn gì cũng sẽ bị hai chiếc xe này ép dừng lại vì thế hắn vỗ vai tài xế ngồi trước dừng sang bên đường đi băng cướp trên xe nghề thế lập tức móc súng lên đạn chuẩn bị trời lớn với đối phương một trận nhưng viên mục giả biết mấy tên này tuyệt đối không phải đối thủ của những người kia Đừng thấy lúc bọn chúng cướp bóc non có vẻ được huấn luyện nghiêm trình, nhưng so với giết người thì đám của lão ca vất hơn một chút. Đáng tiếc những người trên xe đều không hiểu đạo lý này. Cái đám liều mạng đó một lòng muốn lợi dụng viền mục giã để bon rút tiền tài, vốn chẳng đời nào ngờ được mình sẽ vì vậy mà trêu chọc vào nhân vật bản thân không thể trêu chọc nổi. Lúc này chiếc xe buýt nhỏ đã dừng hẳn, theo sát sau đó là hai chiếc MPV màu đen Cũng liên tiếp dừng lại, kẹp chặt chiếc xe buýt nhỏ ở giữa. Tiếp theo hai tên áo đen bước xuống xe. Tên cầm đầu băng cướp vừa thấy cách ăn mặc của đối phương thì cau mày. Bắt cổ mỗi một người, cần gì bịt kín mít như vậy? Đầu tiên hai tiền áo đen xác nhận viên mộc giã đúng thật là ngồi trong xe. Sau đó mới lạnh lùng nói về băng cướp. Chúng tôi chỉ cần viên mộc giã, các người giao cậu ta ra đây là có thể chạy lấy người rồi. tên cầm đầu băng cướp cười cợt, tưởng bờ hà người do bọn tao vất vả lắm mới bắt được, dựa vào đâu mà cho bọn mày mang đi? một tên áo đen nhíu mày, vậy các người muốn thế nào? tên cao to hừ lạnh, hờ bớt nói nhảm đi, hiện giờ người nằm trong tay bọn tao, muốn người thì lấy tiền ra đổi. viện màu da vốn tưởng những kẻ mặc đồ đen sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ai ngờ đối phương vẫy tay về phía trong xe, sau đó có một tên áo đèn khác, xách một cái cặp táp màu bạc bước xuống. Cậu thật sự không ngờ, trong xe đối phương còn mang theo một vali tiền mặt. Tên áo đen nói chuyện lúc đầu, mở cặp táp ra rồi bảo, trong đây có hai triệu tây tiền mặt, chúng ta một tay giao người, một tay giao tiền. Ngay khi tên cầm đầu nhìn thấy tiền chuộc, Hắn quay ra xin lỗi viên mộc giả Xin lỗi nhờ, mày thấy đấy, người ta cũng đã đưa tiền. Bọn tao chỉ có thể giao mày ra thôi. Dù sao thời buổi bây giờ, chẳng có ai chê tiền cả. Viên mộc giả nghe xong không còn gì để nói. Hai nhóm người này đều chẳng có ý tốt với cậu, dù rơi vào tay bọn cướp hay lão ca, thì cũng không có kết quả gì tốt. Ngay khi cậu bước ra khỏi chiếc xe, Một người đàn ông áo đen nhanh chóng Trên mắt cậu lại bằng một tấm vải đen Sau đó xô đẩy cậu Đến chiếc MPV màu đen của đối phương Không ngờ sau khi Viên Mộc Giã lên xe rồi Đối phương lại chẳng vội vàng lái đi Có vẻ như đang chờ điều gì Cho đến khi có mấy tiếng súng vang lên bên ngoài Viên Mộc Giã mới nhận ra rằng Những người này không định để bọn cướp còn sống mà đi Cậu thầm thở dài Thấy chưa Mình nói đúng rồi chứ Muốn nhiều tiền để làm gì Dù sao cũng chẳng còn sống để mà tiêu được Đúng lúc này có tiếng mở cửa xe Một gã trên người đầy mùi máu chui vào và nói Hai tên chạy thoát Còn lại đều đã bị giải quyết Ngày sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng viên mục giã Chạy thì chạy Nhớ xóa sạch hiện trường đấy Ngày khi giọng nói này vang lên Viên mục dã cảm thấy khí chất của người này rất đặc biệt Có thể là thủ lĩnh của những gã áo đen này. Mặc dù cậu không nhìn thấy khuôn mặt người đó, nhưng có thể nhận thấy hơi thở của gã rất bình tĩnh, dường như không hề để bọn bắt cóc viên mộc giã vào mắt. Giọng nói của người này lại vang lên. Cậu viên, chúng tôi tìm cậu vất vả quá. Viên mộc giã bất đắc dĩ cười. Tôi cũng rất tò mò, sao các anh cứ nhất định phải tìm tôi vậy? Người kia bình thản nói. Xin lỗi cậu viên chúng tôi cũng nhận được ủy thác của người khác, nên phải làm việc hết sức thôi. Hơn nữa lần trước, cũng là vì cậu, nên mấy người anh em của chúng tôi còn bị tàn phế. Tôi cũng phải bồi thường cho họ chứ. Lúc này viên Mục Giã mới nhớ, lần trước à chiết già tay thật sự hơi tàn nhẫn, mặc dù không giết người nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng đâu thì chết cậu được, dù sao cũng là do bọn họ tìm đến cửa trước mà. Lúc này điện thoại của viên mộc giả đột nhiên đổ chuông. Chắc là cả buổi sáng đoàn phòng không thích cậu xuất hiện, mà cậu cũng không báo trước, nên anh ta mới gọi điện đến hỏi thử. Trước đây thỉnh thoảng viên mộc giả cũng nghỉ làm mà không báo tiếng nào. Bình thường chỉ cần không quá buổi trưa, đoàn phòng cũng không hỏi nhiều. Cậu còn chưa kịp cầm lên, điện thoại đã bị một gã bên cạnh giật lấy. Sau đó gã này quay kính xe rồi nếm thăng ra ngoài. Viên mục giả thấy mặt sốt cả ruột, Đây là chiếc điện thoại đời mới Cậu vừa mới mua năm nay Thế là bay mất một ngàn đồng rồi Thật xin lỗi cậu Viên Từ giờ trở đi Cậu không thể liên lạc với thế giới bên ngoài Nhưng cậu yên tâm Lệnh chúng tôi nhận được Chỉ là mời cậu về làm khách Vì vậy miễn là cậu phối hợp Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương Mặc dù gã này mở miệng ra là Xin lỗi này xin lỗi nọ nhưng viên mục giã lại chẳng nghe ra được một chút ngượng ngùng nào trong giọng nói của gã cả. Ngay đến đây, cậu đành chấp nhận số phận, dựa lưng vào ghế, mặc dù bên phía đoàn phòng chắc cũng đã biết cậu gặp chuyện, nhưng khi họ điều tra được hướng đi thật sự của viên mục giã, thì không biết cậu đã bị đám người này đưa đến chỗ nào rồi. Sau đó, chiếc xe lại tiếp tục chạy một lúc nữa. Trong thời gian đó, viên mục giã luôn bị bịt mắt. Cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác để suy đoán chiếc xe này đi về phía nam. Với tốc độ hiện tại, bọn họ đã rời khỏi thủ đô một đoạn rồi. viên mẫu giã dò dự một chút rồi lên tiếng. Tôi có thể hỏi chút được không? Mấy người muốn đưa tôi đi đâu? Cậu cũng không mong chờ nhận được câu trả lời từ phía đối phương. Không ngờ gã kia lại suy nghĩ rồi đáp. Nói cho cậu cũng không sao. Chúng ta đang đi đến một khu nghỉ dưỡng tư nhân trong núi. được ngài ca đầu tư xây dựng. Chỉ cần giao cầu cho ông ta, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. viên mộ giã nghe xong là hiểu, đúng là ngài ca kia muốn bắt mình, nhưng bây giờ cậu vẫn không thể xác định ngài ca này có phải là cha ruột của Diệp Dĩ Nguy không? Thế cậu chìm vào im lặng sau khi nghe được cái tên ngài ca, đối phương cười chế nhạo. Sao thế? Nghe thấy tên ngài ca, sợ quá đơ luôn rồi à? Viên mộc giã lại lắc đầu. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn chẳng biết ngài ca là ai. Tôi cũng không hiểu mình chọc vào đối phương lúc nào mà lại khiến ông ta tìm tôi nhiều lần như vậy. Cậu không biết ngài ca à? Tôi thật sự không biết ông ta. Vì vậy tôi luôn cảm thấy có thể các anh đã bắt nhầm người. Viên mộc giã vừa dứt lời, dài băng màu đen đang che mắt cậu bỗng bị người ta giật xuống. Cậu nhìn thấy một người đàn ông có tướng mạo hùng dữ Đang ngồi bên cạnh Nhìn chầm chầm mặt mình Sau đó gã lắc đầu bảo Không nhầm được Không tin tự cậu nhìn đi Người đàn ông nói xong bền đưa một chiếc máy tính Cho viên mục giã Trong đó có một tài liệu đã được mở sẵn Chẳng phải tư liệu về viên mục giã Thì còn là ai nữa Cậu xem xong thì gập máy tính lại Sau đó thở dài Những tài liệu này đúng là của tôi Nhưng việc tôi không biết ngài ca cũng là sự thật Đối phương nhún vai nói Chúng tôi chỉ cần bắt người Những vấn đề khác Cứ để ngài ca đích thân trả lời cậu Có lẽ là tôi xui thôi Viên mục giã vừa nói Vừa quan sát tình huống trong xe Cậu thử tính xem một khi ra tay Sẽ có bao nhiêu phần thắng Người khác thì còn dễ nói Nhưng cái người đàn đông trước mắt này Có vẻ khó đối phó Đối phương để đầu đinh Mặc một bộ âu phục chỉnh tề, nhưng không khó để nhận ra dưới lớp quần áo đó tuyệt đối không phải một cơ thể yếu ớt. Ngoài ra vóc dáng cao đến 1m9 của đối phương cũng cho người khác một cảm giác áp lực khó tả. Mặc dù kỹ năng chiến đấu của viên mộc giã không tồi, nhưng cậu không dám dễ dàng ra tay với người này. May mắn thay cuối cùng, viên mộc giã không cần phải bịt mắt nữa. Mặc dù bây giờ cậu không có cơ hội chạy trốn, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Tốt nhất nên nhận biết đường trước khi tiến vào khu nghỉ dưỡng đó. Kẹo sau này khi trốn thoát thì lại giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ. Chiếc xe nhanh chóng lái vào đường núi. Viện mộng giã cố gắng nhớ hoàn cảnh hai bên đường. Nhưng không biết vì sao ngoại trừ cây cối ngay ngắn hai bên. Ở đây chẳng có kiến trúc nào để đánh dấu cả. Gã thủ lĩnh đầu đinh dường như nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Gã khẽ cười. hả ở đây là khu nghỉ dưỡng tự nhân. không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Sau khi chạy vào đường núi, chiếc xe lại chạy hơn một giờ nữa. Viên Mộc giã nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Càng ngày càng nghi ngờ, không biết đây là cái khu nghỉ dưỡng tư nhân gì. Trông nó rõ ràng là nhà tù tư nhân được xây giữa rừng sâu mà. Chiếc xe của viên Mộc giã cuối cùng cũng lái vào một trang viên trên núi với rất nhiều lính canh. Sự chặt chẽ trong việc phòng thủ ở nơi này Vượt xa sức tưởng tượng của viên mộc Dã Đến cả gã đầu lĩnh đầu đinh Và đám thủ hạ Cũng phải giao nộp toàn bộ vũ khí Và thiết bị liên lạc trên người Sau đó lại có người Dẫn gã thủ lĩnh đầu đinh và viên mộc Dã Đi vào một tòa nhà đơn độc Bọn họ gặp một người đàn ông gầy gò Hơn 50 tuổi Viên mộc Dã thấy đối phương ăn nói không tầm thường Thì đoán chắc người này Chính là lão trà độc ác của Diệp Dĩ Nguy Người đàn ông hiền hòa nói Xin chào cậu viên, cậu mau ngồi đi, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Nếu như không biết trước thân phận đối phương, viên mục giả chắc chắn sẽ nghĩ người này chỉ là một ông già, già giàu có thích sống ẩn giật mà thôi. Nghĩ đến đây viên mục giả cười đáp. Ngài ca khách sáo quá, viên mục giả này có tài đức gì mà khiến ngài quan tâm đến thế? Ngài ca khẽ mỉm cười. Cậu viên đừng quá khiêm tốn. Sự tồn tại của cậu rất quan trọng đối với tôi. Cậu cũng không cần lo lắng. Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàn cảnh ở đây không tồi đâu. Lúc này có một cô gái bê trà và bánh vào. Sau khi cẩn thận đặt trà bánh lên bàn, cô ta nhẹ nhàng nói. Ngài viên, xin mời dung. Viện mẫu giã phát hiện cô gái này từ khi bước vào chưa từng dám ngẩng đầu nhìn những người trong phòng. Xem ra ngài ca này không hề hiền lành như mặt ngoài. Cậu cười khổ. Ngài ca khách sáo quá. Hoàn cảnh ở chỗ này đúng là rất tốt. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, tự nhiên lại được hưởng thụ những thứ này. Thật sự khiến tôi hơi có cảm giác lo lắng đấy. Ngài ca mỉm cười, ông ta nhìn sang gã thủ lĩnh đầu đinh và bảo Cường tử, cậu có tiếp đón cậu viên chú đáo không đấy? Gã đầu đinh lập tức cùng kính đáp. Ngài cả yên tâm, trên đường đi chúng tôi luôn tiếp đón một cách lịch sự, tuyệt đối không hề xúc phạm gì đến cậu viên. Khi viên mộc giã nghe được tên gã đầu đinh này là cường tử, cậu thấy cái tên này chẳng hợp với khi chất của gã gì cả. Mặc dù đúng là cả đạn đường, cường tử đối xử với cậu rất lịch sự, nhưng gã đã tự động bỏ qua đoạn, giết chết mấy tên cướp. Bây giờ cường tử nói như vậy, viên mục dã tự nhiên không làm gã mất mặt. Cậu đành gật đầu cười bảo Anh Cường đúng là rất chăm sóc cho tôi trên đường đi Tôi còn chưa cảm ơn anh ấy Đã cứu tôi từ trong tay mấy kẻ ác độc kia Ngài ca ngạc nhiên Sau đó hỏi Cường Tử Còn có chuyện này nữa à Cường Tử gật đầu Ngài ca yên tâm Chỉ là mấy tên côn đồ nhỏ thôi Ngài ca nhìn viên mộng giã và nói Cậu viên cần gì thì cứ nói Chỉ cần trong khả năng của tôi Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cậu giải quyết Viên mộc giã mỉm cười. Tôi xin nhận lòng tốt của ngài ca, nhưng không biết ngài có thể giúp tôi giải đáp một chút nghi ngờ trong lòng không? Ngài ca dường như đã đoán được Viên mộc giã sẽ hỏi như vậy. Ông ta liếc mắt nhìn cường tử. Đối phương lập tức hiểu ý. Hải vị cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi ra ngoài truộc. Sau khi ra ngoài, cường tử tiện thấy đóng cửa. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Viên mộc giã và lão ca. Trong phụ trộc một ý nghĩ. Chợt lấy lên trong đầu viên mộc giã, cậu định bắt cóc ngài cả này rồi trực tiếp chạy trốn. Nhưng bởi cậu nhanh chóng bỏ ngay suy nghĩ đó đi, bởi vì đối phương đã dám ngồi một mình với cậu thì đương nhiên đã có sự chuẩn bị. Nếu hấp tấp giả tay, có lẽ kết cục sẽ rất thảm. Vì vậy, viên mộc giã bình thản nói, Ngài ca, ngài có thể cho tôi biết, tại sao lại mất công mất sức mời một người vô danh tiểu tốt như tôi đến đây không? Ngài ca mỉm cười rồi chỉ vào chén trà và nói cơ bình tĩnh Chúng ta vừa uống trà vừa nói Bây giờ đối phương là người chiếm ưu thế Cho nên viện mộc dã có nóng nảy thế nào Thì cũng chẳng làm được gì Cậu đành phải nhẫn nại nhấp một ngộm trà Tôi là người thích nói thẳng Nên xin Ngài ca đừng trách Hai chúng ta từ trước đến giờ không hề quên biết Lúc anh Cường đến tìm tôi Tôi cảm thấy liệu Ngài có tìm nhầm người không? Nhưng sau khi nhìn tài liệu trong tay anh ta, tôi mới tin người mà ngài muốn tìm chính là viên mục giả này. Vì vậy tôi muốn hỏi, ngài ca rằng trước đây tôi đã làm gì xúc phạm đến ngài sao? Ngài ca nghe xong bền đặt chén trà xuống rồi cười đáp. Cậu viên lo lắng quá rồi. Tôi thật sự chỉ muốn mời cậu đến khu nghỉ dưỡng này ở vài ngày. Về phần sự liên quan giữa chúng ta, cũng không phải là không có... Người bạn thân Diệp Dĩ Nguy của cậu là con trai của tôi. Ngày đối phương nói như vậy, viện mộng Giả cảm thấy ngứa răng vô cùng, nhưng trên mặt lại tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Ngài là cha của Diệp Dĩ Nguy ư? Tại sao có thể như vậy được? Ngài ca khế thở dài. Chuyện này dài dòng lắm. À, tóm lại thì nó đúng là con ruột của tôi. Nhưng gần đây giữa chúng tôi có một số hiểu lầm nên sinh ra hiểm khích. Nó luôn không muốn gặp tôi. Vì vậy tôi mới nghĩ cách mời cậu về đây để giúp tôi khuyên nó một chút. Viện mộc dã giả vờ sốc và hỏi. Ngài nói gì cơ? Diệp dĩ nguy. Con sống. Sao có thể chứ? Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Ngài càng nghi ngờ. Cậu... Không biết nó còn sống mà. Viên Mộc giã ngờ ngác lắc đầu. Làm sao anh ấy có thể còn sống được? Chúng tôi đã tìm trên biển mấy ngày mấy đêm, nhưng thậm chí còn không tìm được xác anh ấy. À, chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu được. Nhưng tôi có thể nói với cậu một cách có trách nhiệm, rằng nó vẫn còn sống. Hơn nữa chính tôi đã cứu nó. Nhưng bây giờ nó đang ở đâu? thì tôi cũng không biết. Viễn Mộc Giả không dấu nổi sự vui sướng, con sống là tốt rồi. Nhưng đã như vậy thì ngài mời tôi về đây có ích lợi gì? Tình cảm giữa hai cha con chúng tôi rất sâu đậm, mặc dù Diệp Dĩ Nguy rất giận tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đang ở gần đây, chỉ là nó không muốn xuất hiện mà thôi. Vì vậy tôi mới muốn mời cậu về. Có thể nó sẽ nể mặt cậu mà về nhà chăng? Ngày ngài ca nói như vậy, viên mộc giã không nhịn được mà thầm cười khẩy. Tính cha con sâu đậm gì chứ? Nếu để Diệp Dĩ dị Nguy nghe thêm mấy câu này, liệu anh ta có cười đến rơi cả mắt kính không nhỉ? Nếu lão già này đã giả vờ là tình cảm cha con sâu nặng trước mặt viên mộc giã, vậy cậu đương nhiên cũng phải phối hợp. Viên mộc giã suy nghĩ một chút rồi nói, Nếu Diệp Diễn Nguy có thể trở lại, tôi đương nhiên sẽ giúp Ngài khuyên anh ấy. Giữa cha và con, làm gì có thù hận quá lâu chứ? Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ, nhất định phải tìm cách giết chết cái lão già này. Để cái loại khốn nạn này sống thêm ngày nào, thì phải xin lỗi câu nói, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian này mất thôi. Ngài ca có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của viên mục giả. Ông ta vừa cười vừa nói, thật là may mắn cho con trai tôi khi có người bạn như cậu. Viên Mộc Giã nghĩ thầm, dịp dị nguy có người cha ruột như ông đúng là đen đùi, nếu anh ta còn không có một người bạn chân thành, vậy chẳng phải anh ta sẽ là người đáng thương nhất trên đời sao? Nghe đến đây cậu cười nói, ngài khách sáo quá, nếu đã như vậy, tôi sẽ làm phiền ngài trong mấy ngày tới, nhưng không biết tôi có thể nhắn tin báo bình an cho người nhà không? ngài càng nghe cậu nói vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường. Vì cậu là bạn của Diệp Dĩ Nguy, nên tôi cũng không giấu giếm một số chuyện nữa. Thật ra thân phận của tôi khá đặc biệt, nên không thể để lộ tung tích được. Trước đó cậu cũng thấy rồi đấy, khi đám người cường tử tiến vào khu nghỉ dưỡng, bọn họ cũng phải giao ra toàn bộ thiết bị thông tin. Vì vậy, Xin cậu viên chịu khó vài ngày. Viên mộng giã biết đối phương nói như vậy đã là rất lịch sự rồi. Cậu đành phải thỏa hiệp. Được rồi. Nhưng tôi không biết phải giải thích với đơn vị thế nào sau khi quay về. Ngài ca cười nói. Chuyện này thì cậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ gánh chịu mọi tổn thất mà cậu viên gặp phải. Lão cáo già đã nói đến nước này. Viên mộng Giả đành bất đắc dĩ. Vậy tôi xin quấy giày trong mấy ngày tới. Ngài ca nghe xong lập tức ra lệnh cho người làm đưa viên mục giã về phòng nghỉ ngơi, đồng thời còn dặn dò bọn họ cung cấp đồ ăn theo khẩu vị của cậu, tuyệt đối không được sơ xuất. Sau khi viên mục giả bước ra khỏi phòng, cậu thấy Cường Tử đang đứng đợi bên ngoài, bền cười hỏi. Anh Cường đúng là chuyên nghiệp, tôi còn tưởng anh về nghỉ rồi chứ? Cường Tử cười. Ngài ca đã bảo tôi. phụ trách toàn bộ các công việc về cậu trong mấy ngày tới. Vì vậy tôi sao có thể nghỉ ngơi khi chưa thu xếp tốt cho cậu? Nói rồi gã đưa tay ra hiệu. Xin mời cậu Viên đi bên này. Viên mông giã vừa đi vừa nhìn cách trang trí trong tòa nhà. Tuy vô cùng sang trọng, nhưng càng sang thì cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến những ngày tháng mà anh thạch đầu đã sống, sau đó lại nhìn điều kiện trong nhà cha ruột của anh ta. Đúng lúc này có hai nhân viên an ninh dẫn một con chó Doberman màu đen đi ngang qua cửa sổ. Viên Mục dã không khỏi xúc động khi nhìn thấy nó. Chỉ sợ nuôi chó còn tốn nhiều tiền hơn nuôi đứa con trai Diệp Dĩ Nguy. Chẳng lẽ trong lòng lão cáo giả đấy con ruột còn không bằng một con chó sao? Mặc dù cậu không biết trong chuyện này có bí ẩn gì nhưng có thể khẳng định rằng Diệp Dĩ Nguy không phải là người có lỗi. Dù sao năm đó anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh ta có quyền gì để chọn lựa cha mẹ và xuất thân của mình chứ? Dù nói thế nào đi nữa, Diệp dị nguy cũng là máu thịt của ông ta. Kể cả không có tình cảm thì cũng đâu thể coi như cỏ rác rồi bỏ đi như một chiếc giấy rách như vậy được. Vừa rồi khi tiếp xúc với lão cáo giả, mặc dù trong nhất thời viên mộc Dã không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng ông ta, nhưng qua cử chỉ và cách ăn nói, ông ta cũng đâu phải là người không hiểu đạo làm người đâu. Cường tử đưa viên mục giã về phòng rồi rời đi. Trước khi đi, gã còn dặn rằng có gì cần thì trực tiếp nói về gã. Miễn là không quá đáng, cường tử có thể cố gắng hết sức để thỏa mãn, đặc biệt là về mặt ăn uống chỉ phí. Viên mục giã bèn giả vờ khách sáo vài câu với đối phương rồi đuổi gã đi. Sau đó cậu ngồi một mình trong phòng, tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi nhà tù trong núi sâu này. Đầu tiên cậu đi một vòng quanh phòng. phát hiện vài chỗ có camera ẩn. Thật sự không cần nghĩ cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ theo dõi những hành động của viên mục Dã mọi lúc mọi nơi. Mùi vị bị người khác nhìn chằm chầm, rất khó chịu. Vì vậy viên mục Dã đành quay về phòng ngủ, nằm xuống. Thứ nhất cầu muốn làm cho người theo dõi nghĩ rằng mình đang ngủ để buông lòng cảnh giác. Thứ hai, muốn sắp xếp lại toàn bộ chuyện của ngày hôm nay. Tại sao mọi chuyện xui xẻo, cứ liên tiếp xảy ra. bây giờ Viên Mộc Giã chỉ hy vọng Diệp Dĩ Nguy đừng bị lừa rồi lại chạy về. không ngờ cậu suy nghĩ miên man rồi thật sự ngủ thiếp đi. khi mở mắt thì giấc trời bên ngoài đã tối. cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhưng khi vừa đi ra khỏi phòng ngủ đã thấy có một người đang ngồi trên ghế sofa. bởi vì không bật đèn, Viên Mộc Giã chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng của người này. có vẻ như đó là Cường Tử. Người đã bắt cậu về trước đó. Nhưng người này tiến vào lúc nào, cậu thậm chí còn không hề phát hiện. Một tiếng cách vang lên, đối phương bật chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa. Viên Mộc Gia híp mắt nhìn, quả nhiên là Cường tử với khuôn mặt dữ tợn. Cậu cố gắng nói thật bình tĩnh. Anh Cường, sao anh lại ngồi đây? Cậu không muốn đối phương phát hiện sự khẩn trương trong lòng mình. Đối phương nghe xong cười bảo. Ngài ca bảo tôi đến đưa cậu đi ăn cơm. Tôi thấy cậu vẫn chưa ngủ dậy nên ngồi đây chờ cậu. Viên Mộ Dã gãi đầu. "Ờ, thật xin lỗi, hôm nay tôi trải qua nhiều chuyện nên rất mệt. Thật ra anh nên đánh thức tôi." Cường Tử không thèm để ý. "Không sao, ngài ca đã ra lệnh, tất cả lịch trình đều lấy việc ăn ngủ của cậu làm chuẩn." Sau đó Viên Mộ Dã đi theo Cường Tử đến phòng ăn. Chỗ này đã có nhân viên phục vụ chờ sẵn, chỉ cần cậu tới là sẽ bắt đầu. Viên mục giã thấy phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có hai người là mình và Cường Tử. Cậu đã hiểu ngay mình là người khách mời duy nhất của cái nhà tù trong núi này. Cậu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn và nói, Thật xin lỗi anh Cường, những món này đều không hợp khẩu vị của tôi. Cường Tử nghe vậy cũng không nói gì, các lập tức bảo người cầm thức đơn đến để viên mục giã chọn lại món. Không ngờ cậu nhìn thực đơn xong lại vẫn lắc đầu. Anh Cường, trên này cũng không có món mà tôi muốn. Cường tử câu mày, rõ ràng cô vẻ không vui, nhưng gã vẫn lịch sự tiếp lời. Gọi đầu bếp ra đây, cậu viên gọi món gì, bảo ông ta làm món đó. Lạt sầu một người đàn ông trung niên vừa cao vừa béo bước tới, ông ta liếc nhìn viên mộng giã rồi hỏi. Xin hỏi cậu viên muốn ăn món gì để hợp khẩu vị? Không ngờ viên mục giã lại không thèm nhướng mắt lên một cái mà bảo, Cho tôi một lít máu bò tươi. Ban đầu đầu bếp còn tưởng mình nghe nhầm, Ông ta vội vàng hỏi lại, Cậu muốn một lít sữa bò tươi à? Viên mục giã bình thản đáp, Không phải sữa bò, là máu bò. Lần này đến lượt người luôn nghiêm túc như cường tử cũng hơi kinh ngạc, Gã không hiểu viên mục giã đang giở trò gì. Thật ra không phải cậu muốn giở trò mà là đáng lẽ phải tìm thuốc ức chế trong mấy ngày này. Vậy mà bây giờ lại bị bắt cóc đến đây. Viện mộc giã hiểu rằng thay vì chống trọi với cơn thêm máu suốt ngày, thà rằng cậu cứ ăn uống thoải mái một chút, ít nhất có thể nạp năng lượng để chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Vị đầu bếp to béo kia đúng là người nghiêm túc. Chỉ một lát sau một cốc máu bò to đùng, nóng hổi đã được đặt trong mặt viện mộc giã. Chắc người đầu bếp cảm thấy cậu đang gây sự với mình. Vì vậy ông ta nói về thách thức. Cậu viên, xin mời. Viên Mộc dã nghiêng đầu nhìn ông ta, sau đó cầm cốc máu bò lên uống ẩn ực. Lần này đừng nói là đầu bếp, mà đến cả cường tử ở phía đối diện cung sửng sốt. Bọn họ không hiểu cậu đang làm gì. Sau khi uống xong một cốc máu bò tươi, Viên Mộc dã còn không quên cầm khăn ăn, lau vết máu bền mép. Tân hình gầy gò của cậu, kết hợp với cái khuôn mặt đẹp trai nhưng hơi tái nhợt, khiến cậu ta trông giống hệt một con mắc cả rồng vừa được ăn no. Viên mục giã thấy đã đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, nên mỉm cười nói với đầu bếp. Cảm ơn anh, khẩu vị của tôi rất đơn giản. Các anh không cần chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt gì đâu. Sáng mai, lại cho tôi một lít máu bò tươi là được. Sau khi người đầu bếp sợ hãi bỏ đi, Viên Mộc giã mỉm cười nhìn Cường Tử ở phía đối diện. Anh Cường... Lát nữa có tiện đưa tôi đi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng không? Cường tử gật đầu. Đương nhiên, đây vốn là phạm vi nhiệm vụ của tôi mà. Người đàn ông tên Cường tử này cũng đã quên nhìn những cảnh hoành tráng một cốc máu bò to đùng vừa rồi chưa đủ làm cho gã sở hãi. Nhưng hành động này của viên mục giã đã thành công khởi dậy hứng thú của Cường tử. Vị cậu chủ trước đó cũng không phải người bình thường. Không ngờ bạn của cậu ta lại càng không bình thường hơn. Sau khi cởi bỏ sự kim nến trong vấn đề ăn uống, viên mộc giả cảm thấy tinh thần của mình đặc biệt tốt. Cảm giác tỉnh táo này giống như uống cà phê vậy. Cậu có vẻ rất hứng thú nghe Cường Tử giới thiệu. Nhưng thật ra cậu đang âm thầm ghi nhớ địa hình xung quanh khu nghỉ dưỡng này. Quy mô của nhà tù trong núi sâu này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của viên mộc giã. Không biết có phải Diệp Dĩ Nguy cũng đã từng bị giam ở đây hay không? Tiếc là cậu bảo Cường Tử, dẫn mình đi khắp nơi, nhưng lại chẳng phát hiện chỗ nào có an ninh yếu kém cả. Đừng nhìn khu nghỉ dưỡng này trông rất nguy nga trắng lệ, nhưng chỉ cần đến gần dìa khu nghỉ dưỡng thì sẽ có camera hồng ngoại chiếu tới, khả năng âm thầm lẻn ra ngoài, gần như là bằng không. Cường tử hiển nhiên là một người không giỏi ăn nói. Khi gã giới thiệu về tình hình khu nghỉ dưỡng với viên mộc Dã, gã đã thu gọn hết mức có thể, tuyệt đối không dùng những từ bóng bẩy hay diễn tả hình ảnh, xem ra thực sự rất khó để tìm hiểu được tin tức có ích từ miệng của người này. Có lẽ cường tử phát hiện viên mộc dã đang quan sát mình, gã bén quay đầu nhìn cậu và nói: "Cậu viên, tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng tự chuốc lấy khổ. Bởi vì nếu không có sự đồng ý của tôi, không ai có thể ra khỏi khu nghỉ dưỡng." Mặc dù Viên mộc giã cảm thấy giọng điệu của đối phương hơi kiêu ngạo Nhưng cậu cũng không tìm ra được câu nào để phản bác Dù sao cậu cũng đang bị người ta bắt về đây Vì vậy cậu đành cười nói Anh Cường nói đùa Tôi đã đồng ý với ngài ca là ở lại vài ngày Làm sao tôi lại chạy trốn chứ Cường tử nghe xong bình thản nói Vậy thì tốt Viên mộc giã thế lúc này cũng không còn sớm Nên đề nghị trở về phòng nghỉ ngơi Cường tử đưa cậu về tới tận cửa phòng Sau đó dặn: Trong phòng có điện thoại Nếu cậu cần thì có thể gọi bất cứ lúc nào Không có việc gì Tôi đi trước nha Hẹn gặp vào ngày mai Viên mục giã cười gượng chào lại Ờ được rồi, ngày mai gặp Sau khi trở về phòng Cậu hơi mệt mỏi ngồi trên ghế sofa Xem ra từ giờ trở đi Chỉ cần Viên mục giã ra khỏi phòng Là cường tử sẽ không rời khỏi cậu nửa bước Viện mục giã tiện tay bật TV, cậu muốn nhìn xem có tin tức gì liên quan đến việc tìm người mất tích của mình không? Vậy mà phát hiện TV này chỉ chiếu những cảnh định sẵn, nó chỉ có phim điện ảnh và phim truyền hình. Cậu chán nản bật một phim truyền hình lên xem. Tất nhiên Viên mục giã cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngồi xem phim truyền hình dài tập. Cậu chỉ muốn tạo ra âm thanh để quấy nhiễu, mấy gã đang ngồi nhìn camera theo dõi mà thôi. Sau đó viên mộc dã lại đến bên cửa sổ Muốn mở cửa sổ Để nhìn tình huống bên ngoài Kết quả lại phát hiện Tất cả những cửa sổ này đều được bịt kín Trừ khi đập vỡ kính Nếu không một con ruồi cũng không bay ra được Cửa trước có người canh Cửa sổ bị bịt kín Trong phòng cũng có camera giám sát 360 độ Không hề có góc chết Nhìn từ bên ngoài Đây là một căn phòng cho người ta nghỉ ngơi Và hưởng thụ Nhưng thực chất Lại là một nhà tù cao cấp Loại người khó đối phó nhất trên đời này Chính là kẻ vừa xấu xa Vừa thông minh Lại vừa có tiền Cha ruột của Diệp Dĩ Nguy hoàn toàn đáp ứng Được những tiêu chuẩn này Thật sự không biết anh ta đã trốn Khỏi tay lão cáo già này Bằng cách nào nữa Viên mộc giã thật sự không muốn Lúc nào cũng sống dưới ánh mắt của người khác Nhưng cậu nhìn một vòng trong phòng Chẳng thấy chỗ nào trốn tạm được cả Cho đến khi dán mắt vào chiếc tủ quần áo trong phòng Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Viên mục Giả lại đi đến mở cửa tủ gỗ Có phát hiện không gian bên trong không hề nhỏ Thân hình cao lớn của mình mà vẫn dễ dàng trốn vào trong đó Phải nói ngài ca đúng là có tiền Một cái tủ treo quần áo mà cũng hoành tráng đến vậy Viên mục Giả tiện tay rút vài chiếc áo choàng tắm ra Sau đó ôm một chiếc chăn rồi chui vào Cùng lúc đó bên chỗ anh Cường tử Cũng đang theo dõi mọi hành động Của viên mục dã qua camera Khi gã thấy cậu ôm cái chân Chui vào tủ thì cười lắc đầu Hây dạ Hai người này đúng là cùng một loại người Cả hai đều thích chui vào tủ quần áo Một người đàn ông bên cạnh hỏi nhỏ Dạ có muốn lắp camera Trong tủ quần áo không Anh Cường xua tay Không cần Cũng nên cho người ta một chút thể diện nhỡ cậu ta muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì sao Dù sao cậu ta cũng chẳng chạy được Người đàn ông kia cười gian Hề, cũng đúng Ăn uống ngủ nghỉ Đều bị chúng ta nhìn chằm chằm Không khó chịu mới là lạ Sau khi trốn vào tù quần áo Viên mộc giả lập tức cảm thấy thư thái vô cùng Cậu dựa đầu vào tủ, Nghĩ xem tiếp theo nên làm gì Không ngờ lại vô tình nhìn thấy Một hình vẽ bên trong cửa tủ. Nhưng tiếc là đến trong tủ xe tự động tắt sau khi cánh cửa đóng lại. Viên mục giả chỉ có thể loáng thoáng nhìn được một chút. Vì vậy cậu vội vàng đưa tay ra sờ, cuối cùng lại phát hiện những hình vẽ này được vẽ bằng móng tay. Mặc dù viên mục giả tạm thời chưa biết những hình này muốn diễn tả điều gì, nhưng rõ ràng nó là do vị khách trước cầu để lại. Trong bóng tối, viên mộc giả dùng đông ngón tay mò mẫm những vết xước trên cánh cửa tù, dần dần nhận ra nó là một tổ hợp các số không có quy luật và những đường cong giống như bản đồ. Sau khi đưa ra kết luận, viên mộc giả vô cùng vui mừng. Mặc dù cậu không biết người khách trước của nhà tù cao cấp này là ai, nhưng khả năng cao chính là Diệp Dĩ Nguy. Nếu thật sự là thế, vậy thứ ở trong tù quần áo chính là bản đồ con đường mà anh ta đã sử dụng. Để trốn thoát thành công Nhưng tạm thời cậu còn chưa hiểu Những con số và đường cong này Mặc dù đây thật sự là bản đồ đường thoát Do Diệp Dĩ Nguy để lại Nhưng trước mắt đối với Viên Mộc Giã mà nói Nó vẫn là một bản đồ bỏ đi Cho nên việc cậu cần làm bây giờ Là nhanh chóng làm rõ vị trí cụ thể Được đánh dấu trên bản đồ Một đêm bình yên Khi Viên Mộc Giã tỉnh lại Thì trời đã sáng Cậu vươn vai rồi chui ra khỏi tủ. quay đầu nhìn căn phòng ngủ nhỏ của mình mà cảm thấy buồn cười, không ngờ có một ngày lại phải trốn vào tủ để ngủ. Hơn nữa lại còn ngủ rất ngon. đúng lúc này Viên Mộc Dã nghe thấy có người gõ cửa, cậu biết đối phương đến rất đúng lúc như thế này là vì hiển nhiên bọn họ đã đợi cậu tỉnh lại qua camera giám sát. Viên Mộc Dã bước đến mở cửa phòng, đã thấy Anh Cường bê một cốc máu bò rất to đứng ở bên ngoài. cậu lịch sự chào. Chào buổi sáng. Anh Cường lít nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa. Nói một cách chính xác phải là giữa trưa rồi mới đúng. Viên mục giã mỉm cười, cầm cốc máu bò trong tay đối phương rồi bảo. Thật xin lỗi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi hơi lộn xộn. Có lúc thức trắng vài ngày. Nhưng khi buồn ngủ thì ngủ liền vài ngày không dậy. Anh Cường thản nhiên nói. Đang đi nghỉ mà, cậu viên muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Tôi có thể cảm đoàn, không ai đến làm phiền cậu. Nhưng có một vấn đề khiến tôi rất tò mò. Viện mộc giã nghe thì đối phương nói như vậy. Cậu đặt cốc máu bò lên bàn trà và hỏi. Anh Cường muốn biết cái gì? Cứ nói, đừng ngại. Anh Cường nhìn cốc máu bò trên bàn trà rồi hỏi. Thứ này có thể no bụng à? Viện mộc giã cười khúc khích hỏi lại. Sao thế? Anh Cường thật sự nghĩ rằng tôi uống thứ này chỉ vì để chọc tức đầu bếp à? Anh Cường lắc đầu, không phải, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người trực tiếp uống thứ này nên hơi tò mò. Không ngờ viên Mộc dã lẻ hỏi ngược lại, chắc anh gặp Diệp Dĩ Nguy rồi hả? Gặp rồi, vậy anh cảm thấy anh ấy là người thế nào? Nói thật lòng, tôi thấy tính cách Diệp Dĩ Nguy hơi kỳ quái, cậu ta rất lạnh nhạt với người khác. Tôi có cảm giác cậu ta rất khó tiếp xúc. Kể cả những lúc đối mặt với ngài ca, cậu ta cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng. Viện mộc dã nghe xong bên nghĩ thầm, anh ta làm khuôn mặt lạnh lùng đã là quá khách sáo rồi. Nếu như có thể, chắc Diệp Dĩ Nguy còn muốn làm thịt anh cường cơ. Nghĩ đến đây, cậu cười nói, đó là vì mấy người không hiểu anh ấy. Thật ra tôi và Diệp Dĩ Nguy là cùng một loại người. Nếu các anh không đụng đến danh giới cuối cùng, thì chúng tôi vẫn rất lịch sự. Viên Mộc Giã nói xong thì cầm cốc máu bò trên bàn Rồi uống ẩn ực ngay trước mặt anh Cường Hình ảnh này nếu là người có thần kinh yếu Chắc sẽ nôn ra ngay tại chỗ Nhưng anh Cường vẫn bình thản nhìn cậu Anh ta trầm giọng nói Khẩu vị của cậu Viên đúng là đặc biệt Điều này hơi khác với Diệp Dĩ Nguy Viên Mộc Giã thản nhiên Đó là vì tôi còn kỳ quái hơn cả anh ấy Anh Cường không ngờ Viên Mộc dã lại nói với mình như vậy. Gã hơi sừng sốt rồi mỉm cười. Cậu Viên thật biết nói đùa. Hôm nay cậu muốn sử dụng dịch vụ gì? Tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Tất nhiên những dịch vụ mà anh Cường nói đều chỉ giới hạn ở suối nước nóng, massage, nếm thử trà và những thứ khác trong khu nghỉ dưỡng. Mặc dù Viên Mộc dã không hứng thú lắm, nhưng cậu biết mình nhất định phải đi ra khỏi gian phòng này. Nếu không... Sẽ không thể biết được bản đồ sau cửa tù Đánh dấu vị trí nào Cậu vươn vai rồi nói Đi massage đi Hôm qua vất vả cả ngày Tôi cảm thấy đau nhức khắp người Không ngờ anh Cường nhìn thoáng qua chiếc tủ quần áo Rồi bảo Nếu cậu cảm thấy ngủ trên giường không thoải mái Tôi có thể đổi một cái khác cho cậu viên mục giã vừa cười vừa nói Không cần phiền phức vậy đâu Đổi mấy cái nữa cũng chẳng có tác dụng Tôi có lắm thật xấu lắm Tôi kén giường mà. Sau đó anh Cường dẫn viên mộc giã ra khỏi phòng, đi đến một dãy nhà ở phía nam của khu nghỉ dưỡng. Ở đó có một cầu lạc bộ massage SAP. Anh Cường thành thạo dẫn viên mộc giã vào. Sau đó đổi áo choàng tắm, thì đi thẳng đến suối nước nóng. Trong thời gian này, viên mộc dã vẫn luôn cố gắng tìm hiểu tin tức về Diệp Dĩ Nguy từ chỗ anh Cường. Nhưng tiếc là đối phương luôn đưa đẩy rất khéo léo, Cậu không tìm hiểu được bất kỳ manh mối hữu ích nào. Hơn nữa, viên mục giả cũng rất tò mò. Cái lão cáo giá ca này làm sao có thể xác định được Diệp Dĩ Nguy sẽ biết cậu bị trả ruột anh ta bắt cóc? Cậu bền giả vờ như vô tình nói ra những nghi ngờ trong lòng, không ngờ anh cường nghe xong lại cười giải đáp. Đơn giản thôi, chỉ cần gửi mấy đoạn video sinh hoạt hàng ngày của cậu lên tài khoản Weibo của Diệp Dĩ Nguy là được. Cho dù bây giờ cậu ta không xem Thì vài ngày nữa cũng sẽ xem Viên mục giã nghe xong Mà lòng trùng xuống Chiêu này của đối phương đúng là hùng ác Chỉ cần Diệp Diễn Huy nhìn thấy video Của Viên mục giã Với tính cách của anh ta Thì việc anh ta quay về chỉ là sớm hay muộn Ngoài ra nếu cậu đón không sai Nếu bên phía Diệp Diễn Huy Không có phản hồi gì trong vài ngày kế tiếp Chỉ sợ đãi ngộ của cậu Sẽ không thoải mái giống như bây giờ nữa đâu Thật đáng tiếc khi viên mục giả không hiểu được mấy chỗ đánh dấu của lối thoát trên bản đồ là ở chỗ nào, đặc biệt là tập hợp các con số. Đây chắc chắn là manh mối vô cùng quan trọng. Nếu không chỉ nhìn những đường cong đơn giản đó, thì dù là thần tiên, chắc cũng không thể hiểu được. Sau khi đi ra khỏi suối nước nóng, anh Cường dẫn viên mục giả đi xa. Mặc dù cậu đã rất để ý cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn không tìm được thứ gì liên quan đến những con số đó. Mà lúc này một chị gái mặc bộ quần áo của kỹ thuật viên đã đi đến chuẩn bị mát xa toàn thân cho viên mộc dã. Tầm 117 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.